Mối lương duyên trời đánh, tác giả, hoa thành thần, chương 6, Long xuân, phần 1 Lái trước quy quy màu xanh là cây, viên lượng chi từ từ tiến về đường Quảng Châu tìm tòa nhà NB cạnh số nhà 264, được nhắc đến trước đó Càng lái xe, cô lại càng cảm thấy có gì đó bất ổn Phương hướng này không phải tiến về nhà, tùy gì đó hay sao Chỉ cần là người, đều sẽ biết nhà tùy gì đó đã trở thành từ thay thế trong nguồn tư bản thần thánh của thành phố này. Đừng nói là tiên kỷ bên thai kia, thật sự bắt cô phải mang số đồ này đến chỗ đó chứ. Dưới sự chỉ lương của những người học tâm, cuối cùng cô cũng tìm được đến số nhà 264. Thế nhưng, hỏi rất nhiều người rồi, ai cũng nói là không biết xung quanh đây có tòa lầu nào như thế. Mãi cho tới khi gặp được một ông lão lớn tuổi, dưới lời chỉ dẫn của ông, cô đi vào một con ngõ nhỏ, Vòng veo rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra tòa nhà nơi bê Viên Nguyện Chi ngồi trong xe, ngước đầu lên nhìn tòa nhà trước mặt Cả tòa lâu nhìn ra từ ngoài vào cũ nát Người không để ý sẽ tưởng nhầm đây là tòa nhà nằm trong quân viên bệnh viện não khóa bên cạnh Viên Nguyện Chi vô cùng không phục kỷ ngôn tắc Một nơi khó tìm như thế này mà anh ta cũng có thể biết được Ở đây đang cần trùng tu sửa chữa lại Cô đỗ xe xong, đang định bề bên cạnh kia từ trong xe ra, đột nhiên cảm thấy bụng đau e ẩm. Tiếp đó, nỗi đau như dòng điện lưu truyền, đi gấp tế bào trên cơ thể. Càng người cô ấn lệnh run run, khẽ rủa một câu, đúng là tạo nghiệt. Người ta thường nói, con người có 3 điều gấp gấp, vết ma vào đúng lúc này lại bắt cô gặp phải một trong những điều gấp cấp đó. May mà đã tới được đúng chỗ, cứ vào trong tòa nhà này dối tính sau. Cô nghiền răng, nghiền lợi, rôn nén cảm xúc, còn chưa kịp đứng thẳng người lên, đã đưa tay ra ấn vào nút cầu tăng máy. Bây giờ không cần biết là lên tầng mấy, trước tiên phải đi vào nhà vệ sinh đã. Rất nhanh, tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ra khỏi thang máy, cô ôm theo viên gạch, chạy từ đâu này đến đầu kia của tà nhà, sau đó lại chạy từ đầu kia lại đâu này. Điều bất hạnh chính là bi kịch đã xảy ra, tại sao tòa nhà này lại quỷ quái, dị thường đến thế? Ngay một nhà vệ sinh công cộng cũng không có, tất cả đều là những căn phòng nối tiếp căn phòng chẳng khác nào trong khách sạn, mà cửa căn phòng nào cũng được đóng chặt kín. Lại một dòng điện lưu truyền, từ bụng đi khắp thân thể cô, nỗi đau lớn có thể hủy diệt cả nhân gian này, khiến cho viên nguyện chi có mong muốn đâm đầu vào tường. Trong nỗi thất vọng nặng nề, cô đành phải ôm bên gạch về cửa thang máy, tức tối ấn loạn nước cầu thang máy. Tinh một tiếng, cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Khi hai cánh cửa của thang máy đủ để một người đi vào, cô liền tức tối bê bên gạch sống thang vào bên trong. a biên nguyện chi chỉ để tâm việc chen vào trong thang máy, hoàn toàn phất lò xem trong thang máy liệu con có người khác hay không. Lại cộng thêm, cô xông vào đây với tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát. Cả người lẫn gạch đập mạnh, khiến cho người kia đập cả người vào thành thang máy. Khụ khụ, người đàn ông thân hình cao lớn, bị viên luyện chi ố viên gạch, sóng thẳng vào người, nhất thời không nhẫn nhịn được, hò xạc xua. Có theo bản năng đưa tay ra chống đỡ, giữ chắc viên gạch ở phía trước mình. Trong kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của viên đội chi chính là tự bảo vệ lấy thân mình, thế nên hai tay ốm lấy viên gạch và sách sản phẩm mẫu cuồng lòng ra. Một giây sau, Khi cô ý thức được, viên lựu đạn mình vứt xuống, viên luyện chi liền thét lên đầy hoảng hốt Chết tôi rồi! Điều may mắn là người kia tân thủ phi phạm, đón lấy viên gạch kia một cách chuyển sắt Nếu như cứ để mặc viên gạch rơi xuống, thì chắc chắn sẽ xảy ra một bi kịch thảm khốc cái đó, may quá, đỡ chuyển rồi Giọng đàn ông vang lên phía trên đầu cô Giọng nói trầm ổn nghe rất lo tai, khiến cho người khác cảm thấy hứng thú Viên nguyện chi kinh ngạc đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng rất gần mình Chỉ trong giây lát, cô gần như chết lặng người đi Cô trợn tròn đôi mắt, ánh mắt lại lướt từ dưới lần trên Nhìn người đàn ông này kỹ lưỡng một lần nữa Trên người anh ta mọc một chiếc áo sơ mi màu ghi nhạt, chiến trắng, đĩnh đặc Tuyệt đối không phải màu trắng tinh kiếp chết tiệt kia Chiếc cằm tuyệt đẹp thể hiện rõ cá tính của chủ nhân Đôi mắt mỏng gợi cảm đang nhoẻn buôn nụ cười, hoàn mỹ Vừa nhìn Là biết con người không bao giờ nói điều gì làm tổn thương chị em phụ nữ. Màu da cũng là màu đồng khỏe mạnh, đang thịnh hành nhất hiện nay. Chứ tuyệt đối không phải màu da trắng trẻo của tên mặt trắng nào đó, cho dù phơi nắng bao lâu cũng không đen được. Dưới đôi lông mày đen rậm là đôi mắt mềm mại tựa nước, chẳng khác nào những ngôi sao ban đêm. Cô vẫn thường không có chút đề kháng trước những anh chàng đẹp trai thế này, bụng cũng chẳng còn đau nữa. Tất cả ba việc gấp gấp nọ cũng quên sạch. Cô muốn lên tầng mấy? Giọng nói quyến rũ kia lại vàng lên lần nữa. Cô tham lam muốn nhìn khuôn mặt tuần tú kia. Thêm một lúc, ấp á ấp ống, trả lời anh bằng giọng nói dịu dàng, Numi Tầng, tầng bảy. Chúng hợp quá, tôi cũng lên tầng 7 Anh chàng đẹp trai khẽ nhoẻn, miệng cười. Đôi lông mi dài dậm khép lại. Đưa ánh mắt nhìn vào trước lòng ngực mình. Viên nguyện chi cũng nhìn theo hướng anh mới nhận ra viên gạch. Mình ôm trong lòng, do đã chuyển sang tay của anh chàng đẹp trai. Cô ngại ngùng gãi đầu gãi tay, sau đó đưa tay ra phía viên gạch nói. Thật, thật ngại quá, cứ để tôi tự mình bê cho. Cô để một người đàn ông như tôi đứng không, nhìn cô bê một thứ nặng như thế này sao? Giọng nói của anh chàng đẹp trai dịu dàng và ấm áp. Lời nói của anh chẳng khác nào một luồng khí nóng, chuyển đi khắp thân thể cô, sau cùng chàn cả vào trái tim của viên nguyện chi. Vào giờ khắc này, cô cảm nhận bản thân chẳng khác nào một nàng công chúa ngồi trên chiếc xe ngựa, đưa hoàng tử tận tình vào bọc, chăm sóc. Cô vội vã đứng cạnh bên anh rồi nói, vậy cảm ơn anh nhiều nhiều. Không cần các khí, khuôn mặt cô đỏ hồng lên. Cùng là đàn ông, tại sao cách biệt giữa người với người lại có thể lớn đến thế? Tân kỷ biển thái kia suốt ngày, chị ỉ mình là cấp trên án hiếp cô. Đối đại với cô chẳng khác nào, công nhân lao động. Đừng nói là cô bé lọ lem, rõ ràng khiến cô cảm thấy mình chẳng khác nào, người đánh xe ngựa. Không biết liệu có phải do bát tự của cô với kỷ ngôn tắc không hợp nhau. Cô hít một hơi thật sâu, theo phản xa tự nhiên đưa tay xuống ôm bụng. Ngại ngùng ngừng đầu lên, hỏi thăm anh chàng đẹp trai đứng cách bằng giọng nói nhỏ nhẹ Xin hỏi, chỗ này nhà vệ sinh ở đâu thế? Anh chàng đẹp trai ngây người trong giây lát. Rồi mỉm cười nói Ở tầng nào cũng có hết Cô mệt mỏi tựa vào Tay vịn ở phía sau lưng rồi mím chặt môi Trong lòng than thỏ đầy bi phẫn Gặp quỷ rồi Tầng 3 làm gì có Lúc này khi đã tới tầng 7 Cánh cửa thang máy từ từ mở ra Viên nguyện chi nhìn anh chàng đẹp trai Gật gật đầu Bước ra khỏi cầu tăng máy Bước sang trái mê bước Sang phải mấy bước rồi dừng lại Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bi phẫn tột cung Làm gì có chuyện tầng nào cũng có Kết cấu bố trí giống hệt như nhau Tại sao trên đời này Lại tồn tại một lầu nhà quỷ quái dị thường đến thế Này Ở bên này này Viên luyện chi ốp bụng quay đầu lại Liên nhìn thấy anh chàng đập trai đã đặt viên gạch kia xuống Mở một trong những cánh cửa gỗ Rốt cuộc Nhà vệ sinh có dáng vẻ thế nào Mà lại được cắt dấu kín mít như vậy Viên luyện chi Đành bước tiến về phía trước Mới bước đến cửa Cô đã hoàn toàn kinh hãi Cô nhìn vào cách bài bố trong căn phòng Kinh ngạc đến mức không nói được lời nào Đối diện cô là bục dài Được làm bằng thủy tinh Có hoa văn bao bọc phần bên trong Trên bục đài có sắp đặt gọn gàng Các đồ dùng riêng cho đàn ông Trên tường bên cạnh Còn đặt một chiếc tủ để tivi Trên tủ là chiếc tivi Màn hình tinh thể lỏng Cô run run người Nhìn xéo sang bên cạnh Đưa ánh mắt ra phía sau bục vách Thủy tinh hoa văn là chiếc giường đôi rộng 8m, vị trí gần cửa sổ có một chiếc bàn viết chữ và giá sách. Là thế giới này đã quá phát triển hay là do cô quá đỡ lạc hậu? Không ngờ có một người bằng lòng đem nhà vệ sinh trong căn phòng của mình làm nhà vệ sinh công cộng. Người nào không biết chuyện lại còn tưởng rằng bọn họ đang làm dịch vụ. lương tâm trời đất chứng giám, cô Thuẩn Kết biết bao. Tại sao cô không đi vào? Phía bên tay trái cửa thủy tinh chính là nhà vệ sinh đấy Anh chàng đẹp trai ôn viên gạch đi qua cửa gỗ Đôi môi của viên nguyện chi vấp ma bớp máy Sau cùng vận lớn tiếng hỏi Xin hỏi chỗ này có phải là nhà vệ sinh công cộng không? Anh chàng đẹp trai nọ đặt viên gạch kia xuống Trên bàn viết chữ quay người lại mỉm cười nói Cô nhìn xem trông còn giống với nhà vệ sinh công cộng không? Đương nhiên là không giống Thế nhưng, không phải anh nói tầng Lào cũng có nhà vệ sinh sao? Đúng thế, mỗi tầng đều có 20 gian phòng, chỉ có điều mỗi gian phòng có một nhà vệ sinh riêng. Trước câu trả lời của anh chàng đẹp trai, viên nguyện chi hoàn toàn im mặt, không biết nói gì. Anh chàng đẹp trai lại nhiệt tình nói, cô mau vào đi. Trái tim của viên nguyện chi đập tính thịt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, gần đây biến thái dâm tặc ngay càng nhiều. Chuyên hình ngày nào cũng đưa tiên nhắc nhở công dân phải chú ý an toàn ở những nơi công công. Anh chàng đẹp trai này nhìn bề ngoài vô hại là thế, nhưng liệu có phải là loại biến thái dâm tặc nhân cơ hội hiếp đáp con gái nhà lành? Viên huyện chi lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt sáng trầm như nước của anh chàng đẹp trai. Chỉ một giây sau, Viên cắt bỏ ngay suy nghĩ này. Nếu như trong khoảnh góc này có người biến thành kẻ háo sắc thì tuyệt đối không phải là anh mà chính là cô. Dựa vào sắc đẹp thường thường bậc chung của cô, có thể được một anh chàng đẹp trai nhìn đến, nhất định là ông trời đang ngủ gặp rồi. Cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, người chiếm lợi thế vẫn cứ là cô. Vậy điều đó, tôi đành thất lễ vậy. Cô đã quyết định dũng cảm tiến lên phía trước, khi tay vừa chạm lên chiếc cửa thủy tính nọ, cô lại do dự thêm lần nữa. Bây giờ trang trí nội thất đều theo đuổi phong cách đơn giản, thời thương. Phòng vệ sinh trông chẳng có chút cảm giác an toàn gì cả. Liệu người kiến trúc sư này có phải là kẻ thích khỏe hàng biến thái thất đức hay không? Người đời thường nói, thất lễ chuyện nhỏ, nhịn hết chuyện lớn. Nếu như để cho mọi người biết rằng, biến luyện chi cô chết vì không đi năng, cô thà rằng để cho anh chàng đẹp trai có cơ hội sống lên. Đấu tranh trong lòng một thời gian ngắn, cô vẫn quyết định đi vào bên trong. kỳ Vũ Ngang Nhìn người phụ nữ tóc dài đang bước vào trong nhà vệ sinh Tuy rằng phải bề với ngành năng Mà hai má cô đỏ hồng Trên sán mướt mắt đầy mồ hôi Thế nhưng vẫn có thể nhận ra Đây là một gia nhân thanh tú Trên con mặt trái xoan kia Là đôi mắt to, trong sáng, linh hoạt Khi mỉm cười chẳng khác nào Vầng trăng khuyết Không biết tại sao lại cảm thấy cô rất buồn cười Đặc biệt là thái độ Và hành động cô kéo cửa khi nãy Cứ như thế rũ rĩ ra đi vì nghĩa lớn vậy anh cảm thấy hơi nghi hoặc tuy rằng kỳ ngôn tắc không hề để tâm đến những người phụ nữ bên cạnh mình khi nói chuyện dùng từ hơi quá đáng nhưng đến mức bắt người ta phải làm mấy việc nặng nhọc như mang vác gạch ngói thế này cứ nghĩ tới đôi mắt cong cong vầng trăng đó anh lại bật cười lắc đầu cuối người xuống lấy cuốn sách sản phẩm mẫu được bùng chặt vào viên gạch dưới mặt đất viên nguyện chi ngồi trên bồn vệ sinh hai mắt nhìn chăm chăm vào xem cửa cạnh bên. Trong đầu vừa nghĩ đến anh chàng đẹp trai, bên ngoài liệu có biến thái đến mức kéo tấm xem ra không. Lại vừa xem lúc này anh đang làm gì bên ngoài kia. Sau khi chinh chiến mấy phút liền, cuối cùng cô cũng đứng dậy. Cô kéo cánh cửa thủy tinh ra, liền nhìn thấy anh chàng đẹp trai đang ngồi bên cạnh chiếc bàn, không biết đang đọc thứ gì. Có lẽ anh chàng đẹp trai nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại, nhìn thấy cô mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó chẳng khác nào cơn gió xuân tháng 3 Khiến cho trái tim của cô Chẳng khác nào nụ hoa Gặp không khí ấm áp Bật cánh nở rộ sạc rỡ Khuôn mặt ngại ngùng của cô lại ứng đỏ lên Cô cũng không dám nói bằng giọng nói oang oang của mình như từng ngày Lo lắng sẽ làm anh chàng đẹp trai kia sợ hãi Thế nên nhỏ nhẹ lên tiếng Thật ngại quá đi mất Không sao cả Cô lại cười ha ha Trường ngốc ngách vô cùng Thấy viên gạch Dựng trước chiếc bàn Lập tức đưa tay vỗ trước ngực Chỉ để đến anh chàng đẹp trai Chiếc chân nữa quên mất chuyện Đưa gạch với sách sản phẩm mẫu Cô vội vã đi về phía anh chàng đẹp trai rồi nói Xin hỏi anh có biết kỷ vũ ngang tiên sinh Cũng ở tại tầng này không? Ồ tôi có biết Wow vậy thì tốt quá Xin hỏi anh có biết vị tiên sinh này Ở phòng nào không? Anh ta sống ở phòng 706 À, cảm ơn anh nhiều. Sau khi gật đầu cảm ơn, cô lại bê viên gạch lên, quay người bước ra ngoài cửa. Này, chuyện đó tôi... Kỷ Vũ Ngang hoàn toàn không thể ngờ rằng người phụ nữ vừa đáng yêu vừa buồn cười trước mắt lại tự mình bê gạch rồi đi ra ngoài. Viên Nguyễn Tri lại hiểu nhầm rằng anh chàng đẹp trai có ý muốn giúp đỡ. liền quay đầu lại, nhìn anh mỉm cười nói. Anh không cần phải bề giúp tôi nữa đâu, tự tôi cũng có thể làm được. Cảm ơn anh nhiều nhé, anh đích thị là một người tốt.